các bạn đang nghe tại đọc truyện giữa hư không nghĩ đó nó có một cái thanh gỗ mà không có ai cầm hết cứ vậy mà nó sáng xuống liên hồi vô đầu của cô ta mà mỗi một nhát đập xuống đó là máu nó văng tung té rồi mỗi lần đập xuống máu nó văng lên là cổ rú lên cổ rú lên rồi có ôm đầu của quằn quại mà cô chài cô la cái gì vậy cái gì mà kỳ cục vậy phải nói tôi cũng là một người đạo ông mình bảo Đã từng trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. ấy vậy mà nhìn cảnh đó tôi cũng khiếp vía luôn. Chân tay rung lẫy bẫy thiếu điều muốn rớt cái ly cà phê xuống. Tôi xác định nhanh ngay, ngay lập tức đây không phải là người rồi. Tại vì nếu người thì nãy giờ mà bị đập như vậy, gục xuống chết từ lâu rồi. Đập liên tục, đập liên tục. Đâu có thể nào vừa ôm đầu vừa chạy mà la hét như vậy được. Còn một điều đặc biệt nữa là cái thanh gỗ không có do ai cầm hết. Mà nó chỉ lơ lửng trên không mà nó đánh xuống. Như có một người vô hình nào rượt theo mà đánh vậy Rõ ràng đây là chuyện ma quái rồi. Sợ thì sợ lắm. Nhưng mà trước cái cảnh đó tôi cũng hết sức tò mò. Tôi cứ căng mắt theo dõi. Đến lúc sợ quá tôi ngồi xuống nếp xếp bằng rồi tôi niệm Phật. Phải nói đây là cái thói quen của tôi một khi mà gặp một cái sự việc nào đó sợ hãi. Tôi niệm Phật một lúc rồi tôi có nhớ. Ở trong kinh địa tạng. Có nói là khi người sống mà mình hồi hướng công đức tụng kinh niệm Phật cho người đã chết. Thì người chết sẽ nhận được một phần công đức ấy. À. Cái hồn ma nữ kia nhìn đáng sợ lắm. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó tôi thấy cũng khá tội nghiệp. Tôi cũng không biết là cái màn tra tấn này kéo dài bao lâu rồi. Nhưng mà trong lòng tôi không muốn nó xảy ra tiếp tục nữa. Cho nên tôi thử. Thế là tôi niệm Phật một cách khẩn thiết hơn. Tôi thành tâm hơn. Vừa niệm Phật mà tôi hồi hướng công đức cho cô ấy. Tôi cầu cho hồn ma nữ thoát khỏi sự tra tấn. Tôi cứ hết lòng. Mà tôi niệm Phật. Tôi hồi hướng công đức cho cổ Một hồi lâu sau... Hình như là những nỗ lực của tôi nó có tác dụng. Cái thanh gỗ kia tự nhiên nó biến mất và ma nữ kia cũng không có còn la hét nữa. Mà thay vào đó chỉ là những tiếng rên rỉ khe khẽ giống như không còn bị đánh đau mà cái nỗi đau nó vẫn còn tồn tại thôi. Phải nói thật là duy diệu, hồi đó giờ tôi chỉ biết niệm Phật rất tốt. Tôi không ngờ niệm Phật lại có cái tác dụng mạnh mẽ đến cõi vô hình như vậy. Thấy không còn bị đập vào đầu nữa. Ma nữ lúc đó lồm cồm đứng dậy. Cô ta đã nhanh chóng hiểu ra chuyện gì rồi. Thế là cổ bắt đầu gỗ tiến về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy. Làm sao mà đứng ra được? Cổ đang tiến về phía tôi kìa. Tự nhiên trong đầu tôi nghe có tiếng nói. Đó là âm thanh của cổ. Thì ra tôi không thể ngờ được tôi có thể nói chuyện với cổ. Một cách trực tiếp bằng cách là Tâm truyền tâm Thế là cái tính tò mò trong tôi Nó chợt trỗi dậy Lấn áp luôn cái sợ Vậy là tôi hỏi cô ta liền Tại sao Cô bị đập đầu liên tục Một cách giả mang như vậy Lúc đó thì Ánh mắt cô ma nữ nhìn tôi Gần như nó có nhiều vẻ triều mến Hơn là sự hâm dọa Hay là hù dọa. Nó giống như là Cổ thầm muốn cảm ơn tôi vậy. Cho nên cái điều đó cũng làm tôi bớt sợ đi phần nào. Và cô ta bắt đầu kể. Hơn 100 năm trước, cô ấy là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, thuộc một gia đình phú hộ, giàu, nứt đố đổ vách. Thời ấy là thời Pháp thuộc. Nhà nào mà giàu, có quyền là có thể bỏ tiền ra mua những người khác về nhà để làm hầu. Để làm giống như là nô lệ vậy. Nhà cô tất nhiên không có ngoại lệ. Trong nhà cô, phải nói gia nhân già, trẻ, nam, nữ, rất là đông luôn. Và mọi người nhất nhất theo lệnh của chủ để mà phục tùng. Đừng nói chi một lời, nửa lời cũng không dám cãi. Cô được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ. Gia nhân hầu hạ ra bẩm vào thưa nên cô ta tính tình từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người và đặc biệt là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm